Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khai chồng những nước mắt mệt mỏi cô làm bùi, đầu có tại anh luôn gặp em nên không ngủ được. Nghe câu nói ngọt ngào của khai chồng, Thủy Tiên cười lộ những chiếc ràng trắng đều rất duyên ràng. Khai chồng muốn hôn lên mặt cô, nhưng anh lại nhớ những khuôn mặt tròn vo như quả dừa lại nhảy múa trong ốc anh, đang nghe miệng cười. Chúng rêu anh, chúng hỏi anh sợ không, để chứng tỏ là mình không sợ có thần kinh thiết. Anh bà không sợ Thế là chúng cứ nhảy mua Mắt khải trọng như nổ đông đó Đầu óc quay cuộn Anh nắm chặt mép bàn cho khỏi ngã Thủy Tiên nhìn mặt anh trắng bạch Cô lò lắng bước đến viện nhẹ vào tay anh Anh sao thế? Có chuyện gì giấu em phải không? Thủy Tiên Anh hỏi em chuyện này nhé Em phải nói thật Thủy Tiên ngạc nhiên chị em giấu anh chuyện gì? Khải trọng lắc đầu Em đừng hiểu làm ý anh Anh muốn hỏi em là sau khi bà nội mất khách sạn này ai quản lý? Thì gia đình em chỉ ai Chỉ có ba mẹ thôi hay còn ai khác Chỉ có ba ba mẹ Còn trước khi nổi mật Ai là người xây dựng nền khách sạn Ba nổi em Còn ai nữa không Em không biết Nhưng anh làm gì như hỏi cung em vậy Khải Trọng gượng cười Anh chỉ tìm hiểu vậy thôi Thủy Tiên không tin Nếu chỉ có vậy sao gương mặt anh trông có vẻ lo lắng Có phải anh biết chuyện gì Xung quanh bà em phải không Anh có minh mối gì rồi hả Thủy Tiên mở to đôi mắt hỏi anh Một hơi làm anh bối rối Chưa anh chưa tìm ra Nhưng anh quyết phải bật mí cho được Chuyện là khách sạn này Nghém bằng lòng không Thủy Tiên nép vào ngực anh Cô nghe trái tim mình đập dồn dập Anh thật đáng yêu Vì mình mà anh mất ngủ Vì mình mà anh chăn chờ tìm ra bí mật lúc cô Thủy Tiên thấy lòng mình sung sương ấm cũng hương Đúng là cha đã chọn cho cô một tấm trọng sương đàn Lần đầu tiên trong đời Cô nép đỏ vào ngực một người đàn ông mà cô tin cậy. Tùy tiện như thấy trước mắt mình cả trời hạnh phúc đang quả về Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đàm thắm mà khai trọng vừa trao cho. Hôm nay là chủ nhật, khách sạn tổng vệ sinh các phòng và hành lạc. Các nhân viên đều tham gia. Mọi người dọn dẹp bàn ghế, sửa lại màn giường, chiếu gối. Lo sạch từng góc phòng thật lộn dịp. Mỗi người lo vài ba phòng kể cả tay rửa hành lạc. Có tiếng lệ gọi lời Anh Hoàng làm ơn sách dùm em sốt nước Ừ có đây Hoàng chạy nhanh vào phòng lấy nước Các cô đang lối húi dọn dẹp Bỗng họ nghe đánh hụt một cái Cái xô đập xuống đèn nhà Nghe đánh bóp nước đổ lệnh lạc Hoàng té nằm dài trên vũ nước Giật đầu anh cô đứng dậy Lệ la lên Trời ơi mượn có một chút Làm đồ tùm lúc ướt cả tường rồi Nén đầu anh Hoàng chỉ về phía trước Miệng lập bạc Cô, cô, cô, cô, cô nhìn kia kia bà lão lại nhìn theo tay anh Cô chỉ thoáng thấy một bóng người Vừa biến mất ngay bức tường trước mặt lại không hiểu gì cả Lùi lại nhìn rõ Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài bức tường Vừa bị đổ nước còn loang loang Mặt hoàng trắng bệnh Anh cứ ngồi nhìn bức tường lo sợ hãi hùng Toàn bộ cảnh ấy xảy ra trong tích tắc Lại bà cụ Đi tử hành lang xuống Rồi biến mất ngay trước mặt anh Lo nhìn bà lão nên hoàng buông rơi chiếc xô và té nằm dài trên sàn gạch Vậy bà cụ nam gặp là có thật Còn bà lão thoát mất cũng là có thật Trời ạ, mà má dự băn ngày ban mặt Không khéo có ngày mình trên oan đi bài lại hạng nhiên nhìn bộ dạng của hoàng Sao anh không ngồi dậy mà lo giận dẹp Ngồi mà ngóng cái gì vậy Tụi đầu qua cô làm ơn kéo dùm tôi Cái chân xem có bớt không Lệ nắm chân anh kéo mạnh Hoàng lạ lệ Trời ơi bộ có tính bẻ gãy chân tụi à cây chỉ mà là ôm xòm vậy Hoàng Ông tính đi tới Ông suýt ngã vì vũng nước trên sàn gạch Sao không lo sạch đẻ như thế này mà coi được à Ông tính hơi cáu Làm cho lệ và Hoàng chột ra Nhưng anh nhăn nhó không tài nào đứng lên được Thưa ông chủ Không phải tại tụi con ẩu đâu Chỉ tại con má Hả anh nói cái gì Dạ con sách xuống được Bà cụ hiện ra trên lầu men xuống Còn nhớ đêm hôm hồi Anh Nam có dừng lại Bà ấy đi thẳng vào bức tường rồi biến mất ngay trước mắt Và còn bị té chân Rồi không đứng lên được Nên con chưa dọn dẹp Anh nói sao Một bà cụ hung dữ Mặt ông tính tái dần hỏi trong hơi thở Đêm rồi bà ấy xuất hiện ở đâu Dạ ở vòng thủ ngân Sao anh không cho tôi biết Za cậu trọng không cho chúng con nói với ông và cô ai, sợ ông buồn cậu trọng bảo Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net